Điều sáu, siêu nhiên, sống siêu nhiên, sống thánh ý Chúa trăm phần trăm. 102. Mọi người khen con, mà Chúa chê con, khốn cho con. Mọi người nhục mạc, vu cáo, ghê gớm con. Nhưng Chúa khen con thì hạnh phúc cho con. Vì nước thiên đàn là của con. Luca, đoạn 6, câu 22. Một trăm ba. Mọi người khen con, mà Chúa chê con, được ích gì? Mọi người nhạo cười con, mà Chúa khen con, hạnh phúc cho con. Khi dân chúng kêu, sinh tha Parapa, Luca, đoạn 23, câu 18. Bà, bà vẫn là kẻ trồn. Khi dân chúng la lối, hãy đọc đến nó. Luca đoạn 23 câu 21 Chúa Yêu Sư vẫn là con Thiên Chúa vô tội. 104 Trước những vô ơn, phản bội, vô cáo, đau đớn nhất là những ác ý phi lý do những nhân vật không thể ngờ được. Phản ứng của con là tha thứ thật lòng. Xin họ tha thứ nếu họ không bằng lòng con. Yêu thương cầu nguyện cho họ thức tỉnh. Như vậy, con càng khỏi dựa vào sự an ủi thế gian. 105 Hãy vui mừng vì con thành công, và hãy cảm ơn Chúa vì có người khác thành công hơn con. 106 Sự điên dại trước mắt loài người là sự khôn ngoan trước mặt Chúa. Corinto 1, đoạn 3 câu 19 107 Thánh giá là sự giải dược đối với người cho thái, là cớ vấp phạm đối với người huy lạc. Nhưng phần chúng ta, chúng ta phải hạnh diện vì thánh giá Chúa. Côrinh Tô 1, đoạn 1, câu 22 đến 24. 108 Ở trong nhà thờ suốt này chưa hẳn là nên đức. Nếu còn bắt lý lẽ, nếu còn phản đến theo khôn ngoan thế gian, còn tự ái, Gioan và Giacobê ở với Chúa luôn nhưng lại phải hỏi: "Chúng con có tinh thần của ai?" Luca đoạn 9 câu 55. Một Đừng nói tôi làm theo lương tâm, còn lương tâm không mà theo. 110. Khó nghèo, vân phục, hạm mình, nhịn nhục, bác ái, tha thứ, khiêm tốn, đều là dại trước mặt người đời, nhưng cao trọng trước mặt Chúa. Thế gian cho là tôi Chúa cho là phúc thật. 111. Hãy nhìn mọi sự với con mắt của Thiên Chúa. Con sẽ thấy giá trị khác, kích thước khác. 112. Trong tất cả vận động, đấu tranh, con hãy phân tích ra chứa mấy phần trăm. Mấy phần trăm của tự ái, của vụ lợi, của ý riêng, sợ phần Chúa không còn bao nhiêu. 113. Sao lâu chồng, A Phôlô tưới, xin Chúa cho kết quả. Corin 1 đoạn 3 câu 6. 114. Nếu không có sự phục sinh, thì người Công giáo là hạc người vô phúc nhất trần trang. Cô Rinh Tôn 1, đoạn 15, câu 14 đến câu 19. 115. Trong lúc con tuyên bố, vì Chúa, vì hội thắng, con hãy xin làng trước mặt Chúa và thần thật hỏi Chúa. Chúa thấy con hành động hoàn toàn vì ai hai chúa là lý do thứ yếu còn lý do khác mạnh hơn con không ti tuyệtc nói 1116 tại sao tận hi cho chúa mà con còn so sánh mình với người đời Phàn nàn vì thua suốtt điều này điều nọ con tiếc Vì bị thiệt thòi khi làm tôi chúa sao? 117 Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng phải lị phục chúng con. Các con chúc mừng vì ma quỷ phải lị phục các con. Một hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Luca đoạn 10 câu 17 và câu 20